Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngoài giường, tủ quần áo và một chiếc bàn học thì Tiết không có thấy bất kỳ một thứ gì bên trong phòng này nữa. Nhớ lại những gì Luân kể lúc chiều thì cô đã tự nhủ. Chắc lúc trước trong phòng này có rất nhiều tranh vẽ, bảng màu. Chị Oanh thích vẽ như vậy cơ mà. Nằm một lúc thì Tiết đưa tay lên vỗ trán của mình bôm bốp. Bởi cô nhớ ra là từ ngày hôm qua đến giờ, mình chưa sắp xếp lại đống đồ đạc trong vali qua cái tủ quần áo. Giờ đây phải tắm trước khi đi ngủ, nên cô đã xếp luôn đống đồ một thẻ. Tuyết bật dậy, với tay lấy cái vali rồi mở nó ra. Cũng may Tuyết nhớ kịp, chứ không mấy chiếc váy mà cô đã đem theo sẽ bị nhầu hết. Lâu lâu mới được lên Đà Lạt, mặc quần áo không tươm tất thì chẳng chụp được bức ảnh nào ra hồn. Sau khi soạn hết chúng ra trên giường, Tuyết mới bước tới cái tủ quần áo bằng gỗ Ở trong góc phòng Rồi đưa tay mở hai cái cánh cửa tủ ra Thật bất ngờ Bên trong tủ không trống không như tưởng tượng của Tuyết Mà ở trong đó ngổn ngang những bức tranh vẽ Và một cái bảng màu cũng đã khô Ờ cái này là... Tuyết khựng lại Nhưng rồi cô cũng không bất ngờ lắm Bởi qua những gì mà Luân kể Thì Tuyết đoán đây là những món đồ Mà chị Oanh đã để lại Gia đình bà Hoa chắc không muốn vứt bỏ chúng Cho nên quyết định giữ lại để làm kỷ niệm đây mà. Tiết đưa tay lấy mấy bức tranh ra xem. Chủ yếu toàn là những bức tranh vẽ phong cảnh, con vật. Duy chỉ có duy nhất một bức tranh trong đó vẽ người là một người con trai. Tiết chăm chú nhìn bức tranh, cô thốt lên. Ờ, đẹp trai quá. Đúng là chàng trai trong bức tranh rất đẹp. Nếu xét về thời điểm vẽ thì bức tranh này có tuổi phải lên tới mười mấy năm. Vậy mà những đường nét trong tranh không hề bị hư hại gì Có chăng là màu của nó Có chút nhợt nhạt đi qua thời gian Chàng trai trong tranh mũi cao Lông mày dày Đôi mắt thì khỏi phải chê Nhưng rồi Tuyết gác bức tranh xuống thở dài một cái Chắc đây là chàng trai khốn nạn kia rồi Đúng là chàng trai càng đẹp thì càng đều mà Không biết anh ta có cảm thấy tội lỗi Vì cái việc mà mình đã làm kia không Tuyết nói xong thì không nghĩ gì nữa Cô dọn quần áo của mình treo vào một ngăn tủ Ngăn còn lại thì Tiết vẫn để đống tranh ở chỗ cũ Dù sao thì cũng là đồ của người đã mất Cô không muốn để quần áo của mình ở gần đó Xong xuôi Tuyết tắm rửa thay quần áo Rồi nằm vật ra giường ngủ một cách ngon lành Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Tiết cứ như thấy có ai đó ở trong phòng mình vậy Người này cứ đi qua đi lại Quanh giường của cô Thậm chí còn nhìn vào cô rồi nói gì đó Nhưng tuyết không nghe thấy được người ta nói gì cả Thậm chí cô cũng không nhận ra được đó là ai nữa. Mọi thứ cứ mơ hồ, mơ nhạt, không có rõ ràng. Bỗng có tiếng gõ cửa. Tuyết ơi! Tuyết! Tiếng gọi bên ngoài cửa lặp đi lặp lại mấy lần thì Tuyết mới tỉnh dậy. Cô nhào mắt bởi ánh nắng buổi sáng đang chiếu qua cửa sổ rồi dọi thẳng vào mặt của mình. Tuyết ơi! Tuyết! Tuyết nhận ra giọng nói của Luân đang ở bên ngoài phòng. Cô đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Tám giờ sáng. Cái gì? Tuyết bật dậy, hai mắt trận tròn lên. Bởi cô chưa từng ngủ dậy muộn như thế bao giờ. Nghĩ đến cảnh bà Hoa cùng với bà cụ hai chờ mình trên bàn ăn sáng thì Tuyết hốt hoảng. Cô vội vội vàng vàng mở cửa rồi thốt lên với Luân. Anh ơi, em xin lỗi. Em ngủ quên mất. Mọi người có đang đỡ em không? Thế nhưng Luân không hề tỏ ra nghiêm trọng như sáng ngày hôm qua. Anh thậm chí còn phi cười khi thấy cái sự hốt hoảng trên mặt của người yêu. Luân trả lời. Hôm nay mẹ với bà ngoại lên chùa từ sớm rồi, nên không có ăn sáng. Anh thấy em ngủ ngon quá nên không có muốn gọi dậy. Giờ thì muộn rồi, nên anh mới lên kêu em đấy. Trời đất! Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà em lại cứ tưởng. Luân đưa tay ôm lấy người yêu rồi nói. Em đừng có nghĩ nhiều quá. Mọi người chỉ là có đôi chút cứng nhắc với những quy tắc mà thôi. Chứ không có gì đâu em ạ. À. à mà ăn sáng xong, thì em phụ giúp lau dọn gian phòng thờ được không? Bà Phúc đi chợ rồi, nhà cũng chẳng có ai, anh bận tí việc ở ngoài vườn. Mà nếu em không làm thì thôi, cứ để đó lát anh làm cũng được. Tuyết nhíu mày, cái anh này, nói gì thế thì em làm cũng được chứ có sao đâu. Ở nhà em cũng là người dọn dẹp chứ ai. Anh cứ trêu em như thế, nhỡ mẹ anh hay bà ngoại nghe thấy được thì lại hiểu nhầm em. Em nghĩ xa thật đó, Luân vừa nói vừa cười. Thôi, anh không đùa nữa, em vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi nhá. Hôm nay có cháu lòng mà em thích đấy. Vâng, em biết rồi, em xuống ngay đây. Không biết có phải vì mệt mỏi hai ngày vừa qua hay không, mà tuyết cứ cảm giác cơ thể của mình không có được khỏe cho lắm. Chân tay của cô chốc chốc lại cảm thấy rã rời, mặc dù chẳng làm việc nặng gì hết. Ăn sáng xong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net